Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 789 Mùi Hương của Tiểu Hồ Ly Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz Dạ, Hoàng Sam Tu Sĩ thi lễ Sau đó chọn thêm vài vị sư huyên để thi triển Thần thông hóa thành vài đảo kinh hồng màu sắc bất đồng nhanh chóng Biến mất nơi phía chân trời Viện quân của Ngũ Phượng Đao vẫn án binh bất động Mà tình hình tương. Tự cũng diễn ra ở mấy môn phái khác. Tu tiên giả quả tình bạc nghĩa. Gặp phải sự tình nghiêm trọng đầu tiên lo đến sự được mất của bản thân. Trước sau đó mới nhìn tình hình của người. Chỉ có tiểu gia tộc họ trương là một nhánh của huyền phượng môn tổ. Tiên là ký xanh đệ tử đời thứ năm của trưởng môn phái. Lúc được tin. Bổn môn bị Vây công Trương gia tận lực huy động đệ tử tinh nhuệ lập, tức đi cứu viện. Nhưng Tuyết Hồ Vương thân là hóa hình hậu kỳ đại yêu thú, tự nhiên là lão hồ ly vô cùng gian xảo, cũng đã nghĩ tới chiêu bài cầu viện binh của đối thủ. Tại vài nơi hiểm địa đều có bố trí mai phục. Trương gia chỉ là một tiểu gia tộc nhân khẩu không nhiều, cao thủ cũng chỉ hơn trăm người. Gia chủ cũng chỉ là ngưng đan trung kỳ Kết quả có Thể đoán được Viện binh chưa tới đã rơi vào trong vòng mai phục toàn Bộ bị tiêu diệt thật là đáng tiếc Cho một gia tộc trọng nghĩa khinh Thân Hiện tại tình hình ở huyện Phượng Môn càng bất lợi Lúc này lâm hiên Không gặp ngăn trở Hắn đã tiềm nhập tiến vào nơi sâu nhất trong tổng Đàn môn phái Lâm Hiên thở ra một hơi chuyện chém xếp nơi đây khiến hắn cảm thấy áp lực, mùi huyết tanh bay trong không khí quả là thực sự khiến người khó chịu. Đột nhiên sắc mặt Lâm Hiên đại biến, một luồng khí tức cường đại đăng hướng về bên này mà bay tới. Linh áp có phần quen thuộc là Đại Công Chúa Tuyết Hồ Tục, không phải là ả vơ, dơ, dơ, quy, quy, a, nơ, gơ. Liều mạng đấu với Phượng Hoàng sao? Vừa rồi khi xuyên qua chiến trận bởi vì quá mức hỗn loạn, Lâm Hiên cũng không phát hiện ảo theo dõi hắn tới tận đây, không có khả năng. Biết được tiểu công chúa đang ở trong tay hắn mới đúng. Lâm Hiên không có hứng thú liều mạng với ảo. Thực lực của ảo chỉ sợ hắn. Cũng không thể địch lại đối với bình trà cổ quái kia Lâm Hiên cũng có. Có chút kiên kỳ. Tay trái vừa lật trong lòng bàn tay xuất hiện một viên đan dược màu. Trắng tuyết, Lâm Hiên đem ẩm linh đan nuốt vào sau đó bấm niệm pháp. Quyết thi triển liếm khí thuật trong cửa thiên huyền công. Khí tức của hắn lập tức biến mất tựa như hóa vào không khí vậy. Sau đó Lâm Hiên nín thở ngưng tức thi triển kinh thân mà đi đát lâu. Rồi Lâm Hiên không có sử dụng bí thuật này. Thế nhưng không ngờ bất kể. Là mượn phương thức ẩm thân nào đối phương cũng có thể phát hiện ra. Làm sao có thể? Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, liếm khí thuật trong cửa. Thiên huyền Tông huyền diệu vô cùng. Sau khi kết anh theo lý cho dù là... Hóa hình hậu kỳ cũng không thể phát hiện ra. Chẳng lẽ à có thủ đoạn đặc biệt nhưng điều này rất khó hiểu. À có thể... Xác định vị trí chẳng lẽ là trên người Hương Nhi có phu chú. Lâm Hiên lắc đầu nếu là như vậy bọn họ sớm đã tìm được vị tiểu công. Chúa ham chơi này cũng không phải đợi cho tới bây giờ. Lâm Hiên cũng đã cẩn thận đã kiểm tra trên người tiểu tuyết hồ vốn. Không có ấm ký thần thức nào mà. Nói như vậy vấn đề hiện đang ở trên người hắn ý niệm trong đầu trong. Đầu Lâm Hiên cấp tốc xoay chuyển. Nếu không nhanh đối phương đuổi đến, thì phiền phức to, thiếu da có thể liên quan đến mùi hương hay không. Thanh âm nguyệt, nhi kịp thời vang lên. Đúng rồi, trong đầu lâm hiên lói lên một, tia sáng như vén đám mây mù ra, một số động vật có cái mũi cực thính. Thí dụ như lão cậu ở thế gian chứ đừng nói chi là yêu thú. Mấy hôm nay hắn dùng đan dược để làm mồi dụ, lại dùng vài thủ đoạn nhỏ. Vất vả mới đem tiểu hộ ly tạm thời ở trong linh thú túi. Nhưng cùng tiểu gia hỏa này cùng một chỗ nhiều ngày như vậy khẳng định là dính. Mùi của nó có lẽ hắn không để ý nhưng tỉ tỉ của nhà đầu nhất định là đã ngửi ra. Bây giờ nên tính sao? Phương pháp tốt nhất là thi triển đồn thổ thuật. Chỉ cần chìm xuống dưới đất mùi vị sẽ được bùn đất che giấu. Nhưng phương pháp này cũng có nhược điểm là linh khí dao động có thể khiến. Thân thể bại lộ, Lâm Hiên trần chờ một lát đột nhiên nhãn trâu xoay. Động ánh mắt hắn nhìn về một tòa kiến trúc nho nhỏ, vẻ mặt trở nên. Chấn định rồi lách mình tiến nhập vào bên trong. Ơ... Tại một nơi bạch sắc kinh hồng lói lên quang hoa thu liếm lộ ra. Dung nhăn một nữ tử tuyệt mỹ. Da thịt trắng muốt như ngọc toàn thân. Mang theo một cỗ khí tức vũ mị chính là tuyết hồ tộc đại công chúa. Sao khí tức của đối phương lại biết mất quỷ dị như vậy? Trên mặt viện pha tràn đầy vẻ kinh nghi cùng ngưng trọng có lẽ đối. Phương đã sớm phát hiện ra có người đuổi theo nhưng làm sao có thể. Biết phương pháp mà nàng truy tung chứ? Dù sao dựa theo lối mòn suy. Nghĩ của tu sĩ truy tung chủ yếu là dựa vào linh khí phát ra. Nhưng không ngờ người này lại vô cùng gian xảo đã nhìn ra phương pháp. Ảng diệu của nàng mà trong thời gian ngắn còn có thể ẩn giấu khí tức của hương nhi trên người hắn. Hắn làm như thế nào trên người nữ tử của tuyết hồ tục vốn có một mùi. Thơm nhàn nhạt đặc trưng, hơn nữa dù có nhảy vào nước cũng không thể. Chốt lát phai được. Viện pha công chúa ngoài kinh sợ cũng hết sức to, mò. Thật ra thủ đoạn của Lâm Hiên cũng không tính là cao minh gì, chính. Xác mà nói là có một điểm vận khí. Hiện tại chỗ hắn ẩn mình là một tòa. Dược viện nhỏ bên trong chứa đầy thảo dược, hương hoa sộc vào mũi tự. Nhiên lấn áp được mùi trên người. Lúc này Lâm Hiên lấy một vài bông hoa giống như oải hương để sát lên. Người! Bình tâm mà nói điều này có điểm lãng phí của trời bởi vì này xích. Huyết mai này có thể dùng để luyện chế đan dược tăng tiến pháp lực. Ngưng đan kỳ tu sĩ nhưng mà thời khắc này Lâm Hiên ngộ biến phải tỏng. Quyền! Gia hỏa này chạy đi đâu rồi? Trên mặt viện pha tràn đầy vẻ kinh. Nghi, dùng cái mũi thon nhỏ liên tục chun lại nhưng cũng không phát. Hiện được gì trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ ảo não thật vất vả. Mới có manh mối về tiểu mũi chẳng lẽ lại như vứt trăng trong nước. Sao? Nàng không cam lòng đang muốn thi triển bí thuật khác thì phương xa. Bay tới vài đảo kinh hồng màu tím. Sau khi quang hoa thu lại lộ ra một loạt tu tiên giả mặt tử bào cao, thấp gầy béo không đồng nhất, nhưng cảnh giới lại tương đồng đều là ngưng đan hậu kỳ. Mấy người này đều là đệ tử mà huyền phượng môn lưu lại ở những nơi trọng yếu của môn phái để trông coi. Điều này nhằm để phòng có gian tế, lèn vào xem ra lúc này quả nhiên là phát huy tác dụng. Lại nói tuyết hồ tục đại công chúa này cũng thật xui xẻo lúc trước. Tập trung truy đổi Lâm Hiên nàng cũng đã thu liếm khí tức. Có điều sau khi Lâm Hiên trốn sau dược viên tuyết hồ công chúa này. Vừa sợ vừa vội vàng nên lúc này không cẩn thận mà để lộ ra khí tức. Lúc này vẻ mặt của viện Kha trầm xuống lạnh lùng nhìn vài tây dơ dơ quy quy e tử huyền. Phượng Môn Ngươi là hóa hình kỳ yêu tục Bảy tên tu sĩ dùng thần thức quét qua Sau đó đồng thời biến sắc nói Nhất thời vẻ mặt bọn chúng trở nên sợ hãi Vốn cho rằng có thể lập Công không ngờ đụng phải thiết bản Gã tu sĩ cầm đầu vẻ mặt đau khổ Thế nhưng lúc này đã không có đường lùi Mù quáng chạy trốn càng dễ Cho đối phương tiêu diệt từng người Mọi người không cần hoảng, lập trận vây lấy đối phương mau. Các từ. Bảo tu sĩ hô lên một tiếng, bàn tay lật một cách lấy ra một cách lệnh kỳ. Lớn cỡ bàn tay chế theo lối cổ xưa, Hiển nhiên là vật bất phàm. Chú ngứ trầm thấp từ trong miệng đám tu sĩ tuôn ra, lệnh kỳ phiêu động. Rồi vô số xương màu màu tím từ bên trong chen chúc chui ra. Có điều. Sắc mặt viện pha lộ vẻ trào phúng, không có hứng thú cùng vài tên tiểu. Bối vô dụng này dây dưa, hử nhẹ một tiếng ngón tay ngọc thon dài nhẹ. Nhàng điểm tới phía trước. Động tác là vô cùng nhu hòa thế nhưng uy. Lực không phải tầm thường. Chỉ thấy trong đám xương mù phát ra một. Tiếng kêu đau đớ hiển nhiên có người đã ăn thiệt thòi. Hả? Ti vậy trên mặt tuyết hồ công chúa hiện vẻ kinh ngạc thu lại nụ. Cười vừa rồi nàng đã thi triển ra huyền âm chỉ luận uy lực đủ để so. Sánh cùng với pháp bảo của mấy lão quái nguyên anh kỳ. Kẻ không biết liều mạng đón đỡ sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Ngưng đan kỳ tu sĩ sẽ không chịu được một kích bảo thể mà chết. Từ tiếng kêu rên có thể nhận ra đám người chỉ bị thương nhẹ. Rõ ràng. Không phải là ngưng đan kỳ tu sĩ bình thường. Xem ra có phiền toái. Đang con nghĩ ngợi thì bảy đảo xương mù màu tím. Đã nhập thành một thể đem nàng vây ở giữa. Xương mù tựa như một vật. Sống di chuyển. Tràn đầy khí tức thần bí dù gì. Lúc này viện pha cũng không hề kinh thường cánh tay nhẹ dối vẽ ra. Một pháp ấm hoa sen. Đi. Trong tiếng quát khẽ, bàn tay trắng muốt của nàng phát ra hào. Quang, dương như còn còn một mùi hương kỳ lạ, một cánh sen do linh lực. Tụ thành tách ra mỹ lệ vô cùng, xoay tròn hướng tới tử vụ bay đi. Tựa như chậm mà lại nhanh, từ trong đó sen truyền đến một cỗ yêu lực. Cuồn cuộn nặng tới ngàn cân. Đây là thần thông gì... Trong tử vụ sắc mặt bảy tu sĩ đều lộ vẻ sợ hãi đối phương tựa hồ còn. Không phải là yêu tục hóa hình kỳ bình thường, phen này bọn chúng lành. Ít dữ nhiều. Ô ô.